con chim bằng bay về hướng nam qua bể lớn đến ao trời khi bằng bay sang bể nam cắn nó đập làm nước sóng sắn ba nghìn dặm đầu tiên nó liền theo gió lốc mà lên là chín muông dặm mất sáu tháng mới lên cao như thế lúc này nó mới sẵn sàng lưng đội trời xanh mà không có gì vững bận mình bấy giờ mới tính chuyện sang nam mà không gặp trở ngại gì làm sao có thể so sánh cái lớn lao như thế với hạt sương mai vẫn bụi hay những tạo vật tầm thường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 Anh bị khủng hoảng bởi cái chết của người yêu vào năm 26 tuổi Vì đó mà suy nhược thần kinh năm 27 tuổi Hai năm sau, anh thất bại trong cố gắng tranh cử phó tổng thống Ông tiếp tục thất bại trong cuộc tranh cử thượng nghị sĩ năm 49 tuổi Cuối cùng, ở tuổi 52, ông trở thành tổng thống thứ 16 của nước Mỹ Đó là Abraham Lincoln Tổng thống Lincoln là người tôi ngưỡng mộ và kính trọng nhất Trong tất cả những người từ cổ chí kim Khi đồng bào ông từ chối bỏ phiếu cho ông, ông có thể đã rất thất vọng. Nhưng mỗi thất vọng lại tạo ra sự dũng cảm để tiếp tục dấn bước tới số phận đã được ban cho ông. Ông thường hay cười đùa về những thất bại chính trị của mình. Ông hay nói, Chà, tôi cảm thấy như là một chú nhóc bị vấp ngón chân. Đau quá cười không nổi nhưng quá kiêu hẳn nên không dám khóc. Cứ nhẫn nại mà chịu đựng. Hiểu thấu khó khăn, chịu đựng gian khổ, dự đoán được nguy cơ...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 Mặt dài tâm đen là một trạng thái tinh thần Không phải một cách ứng xử bề ngoài Mặt dài tâm đen của Lincoln Lincoln, người có lẽ là vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ Có được sự hiểu biết hoàn toàn về mặt dài tâm đen Ông thường được mô tả là người thiếu tự tin Nhút nhát, bi quan, âu sầu, buồn tẻ, bí ẩn Không thích sự đối đầu Tự nghi ngờ bản thân và bị ám ảnh bởi ý nghĩ sẽ chết sớm Và thậm chí ngay cả khả năng ông sẽ bị điên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 tôi nghĩ rằng liên côn là một người nguyên tắc với một định hướng bẩm sinh về những mục tiêu trong đời của ông môi trường của cha ông không nuôi dưỡng ông về cả thể chất lẫn tinh thần khi còn là một đứa trẻ liên côn đã bị tước đoạn sự an toàn của gia đình sống trong một môi trường khốc liệt vùng biên giới khốc liệt hơn cả là sự nghèo đói mà ông đã nếm trải liên côn đã thực hiện bổn phận của mình trong 21 năm bất cứ sự đóng góp nào ông có thể làm cho cha mình ông đã thực hiện xong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 Nhưng ông không đi lễ nhà thờ Ông đọc những chiếc gia vô thần Như Voltaire và Thomas Paine Lincoln đã chịu sự chê chắc Là một kẻ không tín ngưỡng và bán bổ Vào thời kỳ đó Những giá trị đạo đức bề ngoài Có giá trị hơn cả Lincoln có sự tự tin đã biết rằng Trong thâm tâm ông đầy kín ngưỡng trong mắt Chúa Nhưng còn sự phá xét của người khác Không ảnh hưởng tới ông Ông là một người mặt dày tâm đen thật sự Chịu đựng những năm tháng chiến tranh có lần liên côn nói chuyện với một người bạn cũ rằng tất cả những rắc rối và lo lắng trong cả cuộc đời ông cũng không sánh được với sự chống đối và chỉ trích ông gặp phải trong thời kỳ nội chiến ông nói chúng mạnh tới mức ông không nghĩ rằng ông có thể vượt qua được trong ngọn lửa của cuộc chiến liên côn đã phải chịu đựng có vẻ như liên côn được sinh ra trong một môi trường khắc nghiệt để ông được rèn luyện trở thành một người mặt dày tâm đen với mục đích đưa đất nước ông qua khỏi thời gian đen tối nhất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 Ông nói ra những lo lắng của ông Cảm giác tội lỗi vì bị mất việc Và những vấn đề khác ông đã giấu kiến trong lòng bao lâu nay Ông khóc trong 3 ngày liền Ngày thứ hai, Sau một đêm mất ngủ Ông đi ra ngoài lúc 6 giờ sáng đến quầy rượu ở góc phố Người bán hàng trung liên trông có vẻ ăn hiểu Hỏi có phải ông muốn ăn mừng Giáng sinh sớm không? Ông trả lời rằng không phải Mà vì ông mới mất việc Tôi hiểu Người bán hàng nói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 Vì việc đó chỉ càng tăng thêm cảm giác thất bại của Walter Bà cảm thấy Walter có thể nảy sinh ý nghĩ Ông chịu chung số phận và sẽ có kết cục như người bán hàng Hồi bất hạnh dễ bị khơi dậy Bà nói Đến thăm người bán hàng sẽ tăng thêm nỗi đau cho cả hai người Sau ba ngày khóc lóc và uống rượu Walter cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất và cảm xúc Nhưng ông gượng dậy và bắt đầu nói chuyện với Karen Về việc ông nên làm gì tiếp theo Họ đọc quảng cáo trên báo Tìm kiếm trong kho, mượn từ thư viện những cuốn sách nói về các thay đổi công việc Và đọc các viết đơn xương việc sao cho có vẻ năng động và tờ dành tất cả thời gian để tìm việc Trong vòng 3 tuần, ông có năm cuộc phỏng vấn và cuối cùng có được một chỗ làm tốt hơn công việc cũ Một công việc lương cao hơn, được nghỉ phép nhiều hơn hai tuần mà chỉ làm 4 ngày một tuần bốn Hãy cứ để đen tối qua đi Đi theo dòng chảy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 Họ có xu hướng tránh bạn vì không muốn thể hiện sự bất lực của họ Với những người đã góp phần hay gây ra nguy cơ cho bạn Đừng cho họ có được sự thỏa mãn được biết rằng Họ có thể làm tổn thương bạn Hãy để cho họ thấy rằng nguy cơ bề ngoài của bạn hóa ra lại là một cơ may Đây không phải là một lời nói dối Mà là một sự thật Hãy làm một tay chơi bài lão luyện Giữ vẻ mặt lạnh lùng và thần kinh thép 6. Bất động để giặt bỏ sự hỗn loạn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 Đặc biệt là khi cuộc sống của mọi người bị đảo lộn Nó đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng Và khả năng kiểm soát phản ứng bản năng của chúng ta Vốn không ngừng cố gắng để cứu chữa tình huống Khi bạn ở trạng thái bất động Bạn sẽ có thể thu thập và nuôi dưỡng sức mạnh bên trong bạn Bằng cách như thế Không lo lắng và với thái độ thản nhiên Bạn có thể tập trung được và tạo một động lượng mạnh mẽ Và một thử thấu thuốc không thể ngay chuyển Khi bạn nhận ra thời gian thích hợp để hành động Nguồn năng lượng mới lập tức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 rằng mọi người thực sự chỉ cần một loại phần cứng bình thường có thể hoạt động tốt. Một ngày nọ, người chủ nói với Dick, tôi đang nghĩ về việc bỏ luôn dự án điều khiển bằng robot. Dick đã đặt hết tâm huyết vào dự án, và ăn biết lợi ích của dự án, ăn phản đối một cách quyết liệt. Nếu ông không muốn hệ thống điều khiển nữa, tôi sẽ tự mình đi tìm những khách hàng cho những thiết bị ứng dụng khác. Người chủ bỏ đi không nói gì, Dick đứng đó, hoàn toàn chán nản.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 Dường như trong rất nhiều người đàn ông và nhiều người phụ nữ có một tay thở săn vô hình, một kẻ giống mặt thích chơi trò kéo cao hơn là thích sự gần gũi và thế là trò chơi cứ tiếp tục. Lần tới, khi bạn để ý thấy những đặc tính của gã thở săn này trong mối quan tâm lãng mạn của bạn, hãy cứ tiến lên và tạo ra cuộc săn đổi, bằng cách trước hết áp dụng sự lãnh đạm của mặt dài tâm đen. Hãy giả vờ, hãy ngang giữ bạn trước nhu cầu tự nhiên muốn được gần gũi và thân mật,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 Tuy nhiên, người ta sẽ không thể biến những hạn chế thành cơ hội nếu như không có sức mạnh chịu đựng để vượt qua những giai đoạn tăm tối. Những kinh nghiệm tiêu cực của chúng ta trong đời là những yếu tố thiết yếu với chúng ta để hoàn thành số mệnh đã định. Tuy nhiên, trừ khi bạn có sức chịu đựng để sống qua đêm đen, bạn sẽ không được chứng kiến tình minh huy hoạt. Bạn kiếm sống bằng những gì nhận được từ người khác. Bạn tạo nên cuộc đời mình bằng những gì bạn cho đi. châm ngôn ấn độ hết phần sáu sức mạnh kỳ diệu của sự chịu đựng